Chương 501, trở lại thí trấn Lạc Thạch, 2, trong câu lạc bộ tư nhân xa hoa bậc nhất thành phố Hát, một thanh niên với vẻ ngoại có phần âm nhu đang ngồi trong một phòng riêng sang trọng với khuôn mặt lạnh lùng. Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên. Một lão già bước vào phòng riêng, lão ta cười nịnh nọt nhìn thanh niên, lão tổ, bọn con đã tìm được người theo ý của ngài. Người thanh niên gật đầu, cũng không nói gì. Thấy vậy, lão già vỗ tay... Một cô gái trẻ được đưa vào phòng riêng. Cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào nhưng trên mặt lại đẫm nước mắt, trông hơi đáng thương. Đây là thân thể xử nữ cực âm. Người thanh niên gật đầu hài lòng và búng một viên dược hoàng nhỏ màu xanh vào tay lão già. Lão già như nhặt được bảo vật, thân thể không khỏi khẽ run lên. Cúc Người thanh niên lạnh lùng nói một tiếng, lão già giống như một con chó xù, cẩn thận ra khỏi phòng riêng. Người thanh niên đứng dậy. Đưa tay bóp cầm cô gái, rồi nhìn trái nhìn phải như nhìn một món hàng. Khuôn mặt cô gái rưng rưng, nhưng không dám chống cử gì, ai cũng biết kết cục nếu không vâng lời nhà họ Việt ở thành phố Hát, cô còn có một đứa em trai sống nương tựa lẫn nhau, vì em trai cô, cô còn không dám thở mạnh. Người thanh niên cởi áo Cô gái nhìn thân thể người thanh niên trước mặt, đột nhiên lùi lại hai bước, vẽ mặt khoảng sợ. Con mắt, trên người thanh niên này tràn đầy ve mat hoang so con mắt. Dục vọng tỏa ra từ những con mắt này khiến cả người cô gái run như cậy sấy. Sự ham muốn trần trụi không che đậy đó khiến cô gái như rơi vào một hầm băng. Cầu xin anh, cầu xin anh, xin anh thả tôi ra được không? Nhìn vào những con mắt đó, tâm trí của cô gái cuối cùng cũng sụp đổ, cô không thể không cầu xin. Thanh niên lại giống như dạ thú, nhìn chầm chầm thân thể trẻ đẹp của cô gái, trong mắt hiện lên tia lửa nóng bỏng. Tiêu Trần đang đứng trên đường phố của thành phố Hát. Thực ra muốn tìm một ai đó rất dễ. Hắn chỉ cần bắt một ai đó của nhà họ Việt và sư hồn một phát là được. Nhưng Tiêu Trần cảm thấy làm vậy quá phiền phức, có phương pháp nhanh chóng và tiện lợi hơn. Thân thể Tiêu Trần chấn động, tử khí trên người hắn lập tức bao phủ mặt đất, một đám minh trùng cỡ bằng nắm tay nhảy ra từ tử khí. Người đến từ nơi không biết đó có tu vi cao hơn người ở này rất nhiều. Có thể dễ dàng phân biệt được họ. Đối với Tiêu Trần, nó không khác gì bật một cái bóng đèn một kia lao lớn trong bóng tối. Đội quân minh trùng trùng trùng điệp điệp kéo đến mọi ngóc ngách của thành phố. Lúc nào mình có thể mở cánh cổng của minh phủ và triệu hồi những minh trùng thực sự, vậy thì chơi mới vui. Nhìn đội quân côn trùng trùng trùng điệp điệp hùng hậu, Tiêu Trần không khỏi nghĩ đến cảnh tượng đó. Vãi thật, tẩm kinh. Nghĩ đến lũ côn trùng chảy nước dải đầy đường. Tiêu Trần không khỏi chửi thầm một câu. Mặc dù Minh Trùng thật không khác mấy so với ảo ảnh Tiêu Trần biến hóa ra, nhưng Minh Trùng sống có biệt danh là Trùng nước bọt, cả ngày chảy nước giải trông rất ghê tởm. Đê má, cái quái gì vậy? Chẳng mấy chốc đã có phản hội từ Minh Trùng, Tiêu Trần không thể không mắng một câu khi nhận được tin tức từ chúng. Tiêu Trần đột ngột đứng dậy từ mặt đất rồi đi thẳng về phía câu lạc bộ tư nhân xa hoa kia. Trong phòng riêng, Người thanh niên miệng đầy nước bọt, nhỏ từng giọt trên thảm. Đôi mắt che kín tơ máu của gã, trông vô cùng phấn khích. Người thanh niên chảy nước miếng lao vào cô gái, nhưng lúc này, đầu óc của người thanh niên dường như không được tỉnh táo, động tác của gã có vẻ hơi chậm, cô gái vậy mà lại tránh được gã. Bây giờ, nói gã là một con giả thú còn đúng hơn là một con người. Mặc dù cô gái tránh được người thanh niên nhưng cổ áo của cô đã bị tay của thanh niên chụp lấy. Quần áo kém chất lượng bị xé toạc trong tích tắc. Lộ ra một mảng lớn tuyết trắng chói mắt. Cô gái che ngực không ngừng né tránh, nhưng phòng riêng chỉ rộng chừng này, trốn được nhất thời đâu trốn được cả đời. Chẳng mấy chốc bàn tay của cô gái đã bị bắt lấy, những con mắt đó phát ra tiếng cười làm người ta sẩn cả da gà. Một tràng cười quỷ dị vang lên trong phòng riêng, làm cho nó giống như địa ngục. Cô gái nhìn vào những con mắt đó trong tuyệt vọng, với sức lực không biết từ đâu ra. Cô đá một cú tàn nhẫn vào đũng quần người thanh niên. Loại chuyện đau trứng như vậy, ai đã từng trải qua rồi mới hiểu. Người thanh niên bấu chặt lấy đũng quần của mình. Eo công như con tôm luộc. À! Một tiếng kêu đau đớn vang lên trong phòng riêng, từng rung động phát ra từ miệng người thanh niên. Cô gái bị rung động quét qua, toàn thân bay ra ngoài như diều bị đứt dây. Cô gái đập mạnh xuống bàn và đau đớn bịt tai lại. Những con mắt ấy đột nhiên trở nên đỏ như máu, đầy vẻ hung ác. Chương năm 502, cô cần gì phải nghĩ cũng khóe miệng cô gái tràn ra một tia máu, đôi mắt khoảng sợ mở to, nước mắt không ngừng trào ra. Cô gái lắc lắc hàm răng, đứng dậy, nhắm mắt lại rồi đâm đầu vào bức tường bên cạnh. Rơi vào tay quái vật này, thà chết còn hơn. Cái chết là lựa chọn duy nhất mà cô có thể lựa chọn lúc này. Không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, mà là một cảm giác mềm mại lông lá, thậm chí còn có một hơi thở ấm áp. Lúc này, một giọng nói có phần trêu chọc vang lên bên tai cô gái, hoa tàn còn nở lại, niên thiếu chẳng quay về, cô gái, cuộc sống tươi đẹp thế hà cớ gì phải nghĩ quẩn chứ. Cô gái mở đôi mắt đang nhắm chặt ra. Khuôn mặt của một thiếu niên đẹp trai với một nụ cười tủng tĩm trên môi đang nhìn cô hiện ra. Thiếu niên có tạo hình kỳ lạ, với một con sư tử hỏa diễm lượng lờ ngồi xổm trên vai phải và một con chim xinh đẹp nằm trên vai trái. Trên tay hắn đang ôm một con mèo bự màu vỏ quyết. Chỉ là con mèo bự màu vỏ quyết này đang trợn trắng mắt, tựa như có chút không còn gì để lưu luyến. Tiêu Trần hấn hở ôm con mèo bự màu tran hon quyết và nói, cô gái, cô đâm đầu vào tường mạnh quá. Suýt chút nửa đâm chết con mèo của tôi rồi. Nhìn Tiêu Trần gầy yếu cô gái mở to hai mắt sợ hãi kêu to, chạy mau, chạy mau. Ở đây có quái vật. Rõ ràng là cô gái không nghĩ rằng Tiêu Trần trông có vẻ gầy gò này lại có thể đánh bại con quái vật đầy rảy con mắt trên khắp cơ thể của nó. Tiêu Trần vỗ nhẹ lên đầu cô gái mỉm cười, cô gái này rất tốt. Trong tình huống này, thay vì cầu cứu, cô lại kêu mình chạy trốn, cô ấy là một người lương thiện. Tiêu Trần cười nói, có người dạy cô sống lương thiện, nhưng không ai dạy cô cách bảo vệ bản thân. Hôm nay tôi sẽ bảo vệ cô chú Toàn. Tiêu Trần dúi con mèo bự màu vỏ quyết đang trợn trắng mắt vào tay cô gái. Con mèo bự màu vỏ quyết rất không hài lòng với việc Tiêu Trần sử dụng nó như một cái đệm thịt. Nó giơ móng vuốt của mình ra muốn tác vào mặt Tiêu Trần, nhưng vì chân của nó quá ngắn nên không thể với tới, nó bèn không ngừng kêu meo meo. Cô gái ông lấy con mèo bự màu vỏ quyết, bộ lông mềm mại và thân hình nút nít của nó xua tan không ít nổi sợ hãi trong lòng cô. Cô gái kéo áo tiêu trần, hung hăng lắc đầu, cậu đánh không lại gã đâu, chúng ta mau chạy thôi. Âm. Đúng lúc này, không trung bỗng nổ tung, một bóng đen giống như quỷ lao đến. Tiêu trần trận mắt nói, cô gái, cô có thể nói tôi không đủ đẹp trai, nhưng cô không thể nói tôi không thể đánh được. Bóng đen tieu tran tron mat noi co gai co ngày càng gần tiêu trần vẫn còn đang khoác lác hoàn toàn không có ý định ra tay nghe tiêu trần khoác lác nước mắt của cô gái nhanh chóng rơi xuống trong tiêu trần khá trẻ trung khiến cô nhớ đến em trai của mình cô gái bất ngờ chặn trước người tiêu trần cậu chạy đi mục tiêu của nó là tôi mặc cho cô gái đang run lên vì sợ hãi nhưng cô vẫn chắn trước mặt tiêu trần có lẽ vì quá căng thẳng Cô thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến việc tại sao Tiêu Trần lại đột nhiên xuất hiện trong căn phòng riêng kín mít này. Cô gái ngốc. Tiêu Trần ông cô gái ra sau lưng và nhẹ nhàng tung một cú đấm vào không trung trước mặt mình. Lúc này, bóng đen đột nhiên vọt tới trước mặt Tiêu Trần. Ngay dưới nắm đấm của hắn. Nhìn qua cứ như thể bóng đen tự động đưa tới trước cửa để cho Tiêu Trần đánh vậy. Nắm đấm của Tiêu Trần tưởng như không có bất kỳ uy lực gì chỉ chạm nhẹ vào vai bóng đen. Thế nhưng, một chuyện khiến cho cô gái trận mắt há mồm bỗng xảy ra, nắm đắm rõ ràng đang vung lên trực tiếp đập bẹp bóng đen khủng bố kia xuống đất. Rầm! Toàn bộ sàn nhà bị đập vỡ tan tành bởi cú va chạm mạnh. Không đợi bóng đen đứng dậy, tiêu trần đạp xuống liên tục, lực đạo cực lớn khiến cho toàn bộ căn phòng riêng rung lên bận bật. Làm người không làm, lại đi làm súc sinh. Tiêu trần nói, Nhưng chân đạp không chút thương tiếc, toàn bộ mặt đất bị hắn dẫm lên nước toát, toàn thân bóng đen cũng nứt ra, vô cùng thê thảm. Nhưng toàn thân bóng đen bị dẫm nát trạng nước, lại không chảy ra một giọt máu nào. Thay vào đó, những xúc tu mảnh dài màu đỏ xuất hiện trên những vết thương đó, chúng không ngừng vặn vẹo. Rõ ràng cơ thể bị dẫm đạp nước toát đang hồi phục rất nhanh. Tiểu tử, trâu bò dữ. Tiêu trần vui vẻ nói, dưới chân càng phát ra sức hơn. Oanh! Toàn bộ mặt đất bị giảm nát, rất nhiều mảnh vỡ rơi xuống tầng dưới. Tiêu trần ông cô gái và nhảy xuống tầng dưới. Tầng dưới cũng là phòng riêng, một đám nam nữ đang điên cuồng bay lắc, trên mặt tràn đầy vui sướng. Thoạt nhìn, đó là những kẻ đang phê cần, ngay cả họ của mình là gì cũng không biết. Tiếng động lớn khiến cho một nhóm trai gái đang trong cơn mê tỉnh lại. Chương năm Tiểu Cường đánh mãi không chết, nhưng họ dường như không hề sợ hãi, thậm chí còn có hai thiếu niên mặt tái nhợt đang tò mò nghịch cái thứ nằm trên mặt đất. Quái vật con mắt khắp người, chảy đầy máu đen, nhìn thiếu niên đang đến gần với vẻ cực kỳ oán độc. Tiêu Trần trợn tròn mắt, mấy tên này thật sự phê thuốc bay luôn não mất rồi. Bịch, bịch. Tiêu Trần đá bay hai thiếu niên đang tự chìm đường chết ra ngoài, dán mạnh vào bức tường cách đó không xa. Có tiếng gãy xương vang lên, máu tựa như không cần tiền phun ra từ trong miệng của hai người. Cơ thể của hai người từ trên tường trượt xuống mềm hoặc như những con cá chạch chết. Cảnh tượng bạo lực này cuối cùng đã làm cho đầu óc của đám trai gái ở đây tỉnh táo lại. Có người cả gan đi thăm dò tình huống của hai người kia. Giết người, giết người rồi. Một tiếng hét kinh hải vang lên trong phòng riêng. Tiêu trần xua tay mang theo nụ cười trên mặt, ôi chào, Đừng quan tâm đến những chi tiết này, dù sao đều là tự tìm đường chết, bị tôi đá chết chính là phúc của bọn họ. Nhìn nụ cười hiền lành của Tiêu Trần, ai có thể tưởng tượng được nửa phút trước hắn vừa đá chết hai người. Lúc này, rốt cuộc cũng có người nhớ tới mở cửa phòng riêng, mọi người đều điên cuồng chạy thục mạng ra ngoài như chó rơi xuống nước. Cô gái trẻ trong vòng tay của Tiêu Trần cũng vô cùng hoảng sợ, chàng trai này vừa cứu mình, nhưng trong nháy mắt đã giết chết hai người không chút thương tiếc. Tiêu trần lắc đầu và vui vẻ đi về phía bóng đen đang nằm sắp trên mặt đất. Hửm, Tiêu trần cao mầy, bóng đen trên mặt đất gần như đã khôi phục hình dáng cũ, khả năng khôi phục đáng sợ này không khác gì tiểu cường. Điều quan trọng nhất là khi tiêu trần giảm lên thứ này, hắn đã dùng tử khí, điều này có nghĩa là lực sát thương của tử khí đối với thứ này là rất hạn chế. Nhìn thanh niên trước mặt, chân của tiêu trần liên tục giảm mạnh xuống. Một luồng tử khí nồng đậm lan ra. Tên nhóc gây nên bộ dạng này để tao xem đầu chó của mày cứng đến mức nào. Âm. Cả mặt đất nổ tung, giống như vết nứt của mạng nhện lan ra với tốc độ cực nhanh. Toàn bộ mặt đất trực tiếp bị giẫm sập, rời xuống tầng dưới. Mọi người cứ tiếp tục đi. Tiêu Trần chào hỏi đôi trai gái đang ngơ ngác trong phòng riêng. Bàn chân lại bắt đầu đạp mạnh loạn xạ. Câu lạc bộ tư nhân xa hoa này có chín tầng. Tiêu trần đạp xuống từ tầng cao nhất thẳng cho đến khi đến đại sảnh. Cả câu lạc bộ rung chuyển không ngừng. Em Mơ thanh bạo lực này đã sớm kinh động đến những người trong nhà họ Việt và theo dõi chuyển động đến tận đại sảnh. Lúc này, đại sảnh đã được canh phòng cẩn mật, đám công đồ nhà họ Việt đã đông đủ, ai nấy đều háo hức muốn thử sức. Dù sao, hầu như không có người nào dám tới nơi này gây chuyện, điều này khiến cho bọn chúng rất nhàm chán. Âm. Hai bóng người nặng nề rơi xuống xuất hiện trong đại sảnh, tiêu trần ông cô gái, dẫm lên lưng người thanh niên, xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn đám người trong đại sảnh, tiêu trần cau mây, trong mắt hắn đột nhiên có những cơn lóc nhỏ bay lên. Sau đó, một cơn gió mạnh không thể giải thích được xuất hiện, cuốn tất cả mọi người trong đại sảnh lên không trung. Tiêu trần duỗi hai ngón tay ra và kẹp lấy một hạt châu nhỏ từ hốc mắt của mình, đó là phong thần châu. Sau khi lấy được hạt châu này từ phong bá phi liêm, Tiêu Trần chưa từng nghiêm túc nhìn qua nó. Tiêu Trần lau lau phong thần châu trên quần áo, sau đó lại nhét vào trong mắt, nhìn thấy cô gái trong tay mình đổ mồ hôi lạnh. Thứ đồ chơi này có thể chia cắt khoảng không, sức mạnh lưu đầy của phong bá phi liêm đến từ hạt châu này, nhưng Tiêu Trần không thể kích phát được sức mạnh đó. Tiêu Trần giống như bị táo bón, hung tận trừng trong mắt, tử khí không ngừng kích thích phong thần châu trong hốc mắt. Àm. Lấy tiêu trần là trung tâm, một cơn lóc xoáy màu đen khổng lồ đột nhiên hình thành, toàn bộ câu lạc bộ lập tức bị cuốn bay lên bầu trời. giết, đậu má, đậu má. Nhìn lóc xoáy không ngừng cuộn trào xung quanh mình, tiêu trần cũng sửng sờ, đây rõ ràng là dùng sức quá lớn. Tử khí trên người tiêu trần hóa thành từng sợi tơ, bay thẳng lên trời, tất cả những người trong câu lạc bộ đang bị cuốn lên không trung đều bị tiêu trần kéo lại. Nhưng những người được kéo lại đều là những người bình thường. Đối với một số người tu hành, tiêu trần chả thèm quan tâm. Lốc xoáy đang hoành hành ở bên ngoài. Nhưng tiêu trần đang ở trong mắt của lốc xoáy, nơi này lại yên tĩnh một cách lạ thương. Tiêu trần nhìn người thanh niên đầy rảy con mắt dưới chân mình, hắn phát hiện ra gã này quả thực là tiểu cường đánh mãi không chết. Vừa rồi gần như toàn thân gã đều bị giảm nát thành từng mảnh, nhưng bây giờ gần như đã khôi phục lại. Chương 504, Tiểu Cường đánh mãi không chết. Hai, ban đầu, hắn muốn sử dụng phong thần châu để xé bỏ hư không và trực tiếp lưu đầy giả. Bây giờ, sức mạnh lưu đầy của phong thần châu không thể kích phát được, vì vậy Tiêu Trần chỉ có thể nghĩ cách khác. Tiêu Trần nhảy xuống khỏi người thanh niên, đặt cô gái trong tay mình sang một bên, ngồi xếp bằng, rồi nhìn chầm chầm vào người thanh niên với con mắt đầy người như một đứa trẻ hiếu kỳ. Tử khí không thể gây ra vết thương trí mạng. Nếu dùng sức mạnh của thế giới này, không có gì sai khi nói rằng gã là một kẻ bất tử. Những con mắt đó phát ra ánh sáng đỏ khát máu. Quán độc nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần duỗi tay tò mò chọc vào một con mắt, con mắt bị chọc đột nhiên phát sinh biến hóa. Hai hàng răng rậm rạp xuất hiện phía trên con mắt và cắn phập ngón tay của Tiêu Trần. Rắc, rắc, rắc. Giống như tiếng gà trống mổ vào sắt tay của Tiêu Trần tuy không sao, nhưng những hàm răng đó đều bị gãy nát. Tiêu Trần trợn mắt trút ngón tay ra, có chút khó khăn. thứ này không đánh chết được, phải làm sao bây giờ? Không thể đánh chết, không thể đánh chết. Trong miệng Tiêu Trần lẩm bẩm, đột nhiên một tia linh cảm lóe lên trong đầu, hắn nhớ lại trận đại chiến đã nhìn thấy trong di tích. Trận chiến cuối cùng là trận chiến thần hồn, dường như nó đã khiến con mắt cực lớn kia bị thương rất nặng. Tiêu Trần đột nhiên hiểu ra. Có người muốn hắn nhìn ra ý nghĩa của trận chiến, cũng có người muốn nói cho hắn điểm yếu của những con quái vật này. Các biện pháp thông thường không thể nào giết được những con quái vật này, chỉ có tấn công bằng thần hồn mới có hiệu quả. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hắn đưa tay vẽ một vòng trước mặt, đầu thanh niên đang nằm sắp đột nhiên bay lên cao. Vẫn không có máu chảy ra, những sợi tơ mỏng màu đỏ điên cuồng nhảy múa quanh miệng vết thương. Trông giống như một số ký sinh trùng ghê tởm. Tiêu Trần một chân dẫm lên đầu của gã, ngọn lửa xanh trong mắt hắn nhảy lên. Thân hồn của Tiêu Trần rất mạnh mẽ, ở dưới khoảng sao trời này, nếu nói Tiêu Trần đứng thứ hai, thì không ai dám xưng là số một. Thân ảnh Tiêu Trần đột nhiên bất động, một thân ảnh hư ảo bước ra khỏi bản thể của Tiêu Trần. Ngọn lửa xanh bao phủ lấy thân ảnh hư ảo đó, nhìn thấy cảnh này, những con mắt kia hiện lên vẻ kinh hải. Một tiếng hét chói tai phát ra từ những con mắt đó. Tiếng hét đầy sợ hãi. Một trường đao hỏa diễm xanh lam xuất hiện trong tay thân ảnh hư ảo. Đao chém xuống. Những con mắt đó bắt đầu bành trướng kịch liệt, máu đen không ngừng tuôn ra, sau đó chúng bắt đầu nổ tung, biến thành những vũng máu đặc. Thứ giết cả buổi không được đã bị một đao của thần hồn chém chết, có vẻ như suy đoán của tiêu trần đã đúng. Khả năng phòng thủ của những con quái vật này rất hạn chế trước các cuộc tấn công của thần hồn. Thân ảnh hư ảo quay trở lại trên người của Tiêu Trần, Tiêu Trần đứng lên, đá vào đầu người dưới chân hắn. Tiêu Trần bắt đầu sưu hồn. Nói chung, việc sưu hồn thực hiện khi còn sống, về cơ bản chỉ để khiến kẻ thù cảm thấy đau đớn khi linh hồn bị tra soát mà thôi. Chỉ cần chết không quá lâu, với một số thủ đoạn mạnh mẽ, cũng có thể tiến hành siêu hồn. Tiêu Trần lấy được thông tin về những người có liên quan đến vụ việc ở thị trấn Lạc Thạch từ chiếc đầu người mới vỗ tay hài lòng. Hắn đang định dẫm lên cái đầu chó kia, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn đã thay đổi quyết định. Một chút tử khí bay ra khỏi tay Tiêu Trần, nâng lấy cái đầu người kia, đi tới sau lưng Tiêu Trần. Tiêu Trần vỗ vỗ tay và gật đầu hài lòng, sau đó nhìn cơn lóc xoáy giống như một con rồng đen khổng lồ xung quanh. Việc điều khiển phong thần châu vẫn chưa thành thạo, không thể thu phát đúng cách. Ví dụ như hiện tại Tiêu Trần không biết làm thế nào để khiến cho cơn lóc xoáy màu đen này dừng lại. Tiêu Trần đã ngừng trót tử khí vào phong thần châu, nhưng cơn lóc xoáy vẫn đang thổi vô cùng vui vẻ. Bùng! Bùng! Tiêu Trần tung hai cú đấm vào hốc mắt khảm phong thần châu. Đê tê má mày dừng lại cho tao cái coi. Tiêu Trần giận dữ lẩm bẩm. Điều khiến Tiêu Trần vô cùng ngạc nhiên chính là cơn lóc xoáy đã thực sự dừng lại. Hả? Trâu bò thật, điều khiển bằng giọng nói à? Tiêu Trần vui vẻ nghĩ. Cơn lốc xoáy đột nhiên tan biến, những thân ảnh từ bầu trời rơi xuống như những chiếc sủi cảo. Đó chính là người tu hành trong câu lạc bộ này. Nhưng lúc này, hầu như không một người tu hành nào có thể thở được. Mọi người đều có những vết thương khủng bố trên người, có vẻ như được tạo ra bởi cơn gió lớn lúc nãy. Đối với người thương, tiêu trần có thể có một số lòng chắc ẩn, nhưng đối với người tu hành, phải nói rằng tiêu trần rất tàn nhẫn. long trac an nhung đoi một chút thương cảm. Tiêu Trần đã ôm cô gái trong vòng tay rời khỏi đây. Chương năm trăm năm, Tỏa Long Trần ở thị trấn Đại Hạ sau khi Tiêu Trần rời đi, một số người gan lớn mới rón ra rón rán đi đến hiện trường. Khi họ nhìn thấy thi thể của một ông lão đầy những vết thương kinh khủng, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Gia chủ nhà họ Việt, Việt Thiên Phong. Câu lạc bộ siêu cấp xa hoa đại diện cho uy quyền của nhà họ Việt đã hoàn toàn bị quét sạch bởi một cơn lóc xoáy màu đen. Người thê thảm nhất là gia chủ nhà họ Việt, Việt Thiên Phong, một lão già ngoại 70 tuổi, cũng chết tại đây. Trời của thành phố hát sắp thay đổi rồi. Tiêu Trần đưa cô gái ra khỏi câu lạc bộ. Hắn đặt cô gái xuống và nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Quần áo của cô gái bị xé toạc khi cô né tránh lúc nãy, thân hình duyên dáng không chút che đậy. Cô gái che ngực đỏ mặt, lắp bắp nói, cậu có thể đừng nhìn nữa được không? Tiêu Trần cười bị ổi, vỗ cái bóp vào cặp mông đầy đặn của cô gái. Cô phát dục tốt ghê. À! Cô gái kêu lên, giống như một con mèo con sợ hãi, vô thức ông chặt lấy con mèo bự màu vỏ quất. Cô gái, cô muốn bop chết con mèo của tôi để nhúng lẩu hả? Nhìn con mèo bự màu vỏ quất đang bị siết chặt mà trần trắng mắt, Tiêu Trần không khỏi nhắc nhở. Cô gái đỏ mặt, vội vàng buông tay, mấy lần nói xin lỗi con mèo bự màu vỏ quất Con mèo bự màu vỏ quýt giơ đôi chân đầy thịt của mình lên tác vài cái vào mặt cô gái, vẽ mặt đầy bất mãn. Tên nhóc này cũng có chừng mực, không để lộ móng vuốt, chỉ dùng đệm thịt vỗ nhẹ vài cái rồi thôi. Tiêu trần ông lấy con mèo bự màu vỏ quýt, chỉ về phía xa và nói, tôi đã xem qua hoàn cảnh của cô, cô có thân thể cực âm, từ chất tu hành cũng không tệ. Cô hãy đến học viện tu hành ở thành phố Minh Hải, tìm một cô gái xinh đẹp tên là Ngục Long và học tu hành ở lớp của cô ấy. Học viện tu hành khá nổi tiếng ở Hoa Hạ. Ngay cả những người bình thường như cô gái cũng có một chút hiểu biết về việc tu hành này. Cô gái lắp bắp mang theo vẻ mặt xấu hổ nói, tôi, tôi không có tiền. Có tiền xe là được, khi nào tới nơi, chỉ cần nói là tiêu đại đầu bảo cô tới là được rồi. Nói xong, tiêu trần đứng lên từ trên mặt đất. Bóng người biến mất ở chân trời, đi phía sau mong hắn có một cái đầu người hung tợn, trong quả thực có chút khủng bố. Cô gái suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm đi đến thành phố Minh Hải. Thị trấn Long Hành, truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một con dao lớn hóa trồng đi ngang qua đây. Tên của thị trấn này cũng bắt nguồn từ đó. Đây là một thị trấn rất bí ẩn, vị trí của thị trấn này không có ở trên bất kỳ bản đồ nào cũng không thể tìm thấy được. Ngay cả thị trấn nhỏ này cũng chỉ là một truyền thuyết của những người bình thường, chưa ai từng nhìn thấy thị trấn này cả. Tuy nhiên, truyền thuyết về thị trấn Long Hành vẫn được lưu truyền, thậm chí còn có người miêu tả sóng động như thật rằng đã nghe thấy tiếng trọng gầm. Thị trấn Đại Hà là thị trấn có nhiều truyền thuyết nhất về thị trấn Long Hành. Mỗi người cao tuổi đều có thể nói một hai chuyện về thị trấn Long Hành và chém gió về nó. Thị trấn Đại Hà nằm bên bờ sông Hoàng Hà. Từ trước đến nay luôn có rất nhiều truyền thuyết cho rằng giao hóa rồng theo sông ra biển. Hôm nay thị trấn Đại Hà rất căng thẳng, tất cả cảnh sát trong thị trấn đều được phái đến, bởi vì một thiếu niên kỳ quái xuất hiện ở đây. Thiếu niên Mi Thanh Mục Tú, trên vai của hắn có một con sư tử nhỏ với ngọn lửa lượn lợ, một con chim đẹp như Phượng Hoàng, hắn đang ôm một con mèo to béo trên tay. Ở thời đại linh khí phục hưng này, người bình thường đều đã nhìn thấy các loại người kỳ quái. Vốn dáng vẽ của thiếu niên có lẽ người ta cũng liếc nhìn một hai lần rồi thôi. Nhưng phía sau mong thiếu niên lại có một cái đầu người, nhìn cái đầu còn tươi kia, phỏng chừng chỉ vừa mới chết. Có quần chúng ăn dưa hăng hái gọi điện báo cảnh sát. Ban đầu tiêu trần định đến thị trấn Long Hành, vì theo thông tin thu được từ việc siêu hồn của người chết thì khối thiên thạch kia đã được nhà họ ứng mua lại. Nhà họ ứng là một gia tộc rất thần bí và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Về việc tại sao họ lại quan tâm đến thiên thạch này, Tiêu Trần cũng rất muốn biết Tiêu Trần đột nhiên đến thị trấn Đại Hà này là có lý do Bởi vì Tiêu Trần đã tìm thấy một ít thứ thú vị ở tiểu trấn này Tiêu Trần không thèm để ý đến những nhân viên cảnh sát ở xung quanh đang nhìn chầm chầm vào mình Từng luồng tử khí chui ra khỏi cơ thể hắn và luồng xuống đất Tỏa Long Trần, thú vị ghê Tiêu Trần lẩm bẩm khi nhận được phản hồi từ tử khí Tiêu Trần phát hiện có một con rồng thực sự bị nhốt dưới mặt đất của thị trấn nhỏ này. Chương 506, Tỏa Long Trần ở thị trấn Đại Hà, hai là đồ đằng của Hoa Hà, rồng luôn là đối tượng được thế nhân sùng bái. Ngay cả người tu hành của Hạo Nhiên Đại Thế Giới cũng có cảm giác kính sợ lớn đối với loài rồng. Hơn nữa, có cái mụ la sát tổ long sống ở hạo nhiên đại thế giới không ai dám rảnh rỗi đi giết rồng cho vui. Chưa nói đến việc giam cầm một con rồng như thế này, nếu là ác lông thì còn dễ nói, nhưng nếu là thiện lông thì sẽ bị đánh thành cho đó. Theo lý thuyết, không có người tu hành nào chủ động đi khiêu khích một con rồng, chưa kể thực lực trên lệch, cho dù có thực lực chém chết một con rồng. Thì cũng rất ít người tu hành nguyện ý bắt giết một con rong chua ke thuc luc chenh lech Bởi vì rồng là sinh vật được Thượng Đế ưu ái, nên tất nhiên trự một số ác lông. Việc bắt giết bừa bãi sẽ làm tổn hại đến số mệnh của bản thân. Người có thực lực càng mạnh mẽ, thì càng coi trọng số mệnh hư vô mờ mịt này, không một tên ngốc nào nguyện ý dùng số mệnh để làm trò đùa. Tiêu Trần nhìn xung quanh, tất cả đều là quần chúng ăn dưa đang xem náo nhiệt, xem ra người ở trấn nhỏ này đều rảnh rỗi đến nhất hết cả bi. Nhìn các cảnh sát giống như gặp phải kẻ địch mạnh, Tiêu Trần cười trêu chọc, dầm nhẹ chân trên mặt đất. Mặt đất trung chuyển dữ dội, Không được nhúc nhích, nếu cậu nhúc nhích tôi sẽ bắn đó. Một giọng nói thanh thúy vang lên, một nữ cảnh sát hiên ngang cầm súng tiến đến gần Tiêu Trần. Ui ui, chị gái phát dục không tồi ha. Trước mặt Tiêu Trần là một nữ cảnh sát rất xinh đẹp, hắn có chút kinh ngạc, sao lại có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở một trấn nhỏ này chứ? Khí chất và ngoại hình của nữ cảnh sát không hợp với thị trấn nhỏ này. Phong đội Vài cảnh sát bên cạnh nữ cảnh sát hét lên. Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Tiêu Trần nói, cậu bớt lắm mồm cho tôi. Giờ tay lên, sau lưng cậu là cái gì? Tiêu Trần ngoắt ngón tay, đầu người phía sau bay vào trong tay hắn. Tiêu Trần ước lượng cái đầu như ước lượng một quả bóng da và nói, đầu chó á, con mới tin. Nhìn thấy Tiêu Trần quả thực đang chơi với một cái đầu người như chơi một quả bóng. Những quần chúng ăn dưa xung quanh đều kinh hải lùi lại một khoảng. Ngay cả mấy cảnh sát kia cũng theo bản năng lùi lại vài bước. Sau khi Tiêu Trần nói xong, hắn tò mò nhìn nữ cảnh sát, thì ra nữ cảnh sát là một người tu hành. Nhưng mà, linh khí trên người cô có chút đặc biệt, thực lực của cô rất mạnh, đối với địa cầu hiện tại mà nói. Chắc chắn không yếu. Nhưng sức mạnh này lại bị thứ gì đó khống chế. Như thế một dòng sông lớn cuộn trào mảnh liệt đột nhiên bị chặn lại. Đối mặt với ánh mắt mang đầy tính xâm lược của Tiêu Trần, nữ cảnh sát khó chịu cả người, cô cảm thấy mình như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Đưa mắt chó của cậu đi chỗ khác, nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu đâu. Mày liễu của nữ cảnh sát dựng đứng, cố giả vờ hung tận. Tiêu Trần cười lắc đầu, chị gái, hai chúng ta làm ăn đi. Nghe những lời của Tiêu Trần, nữ cảnh sát sửng sợ một lúc. Sau đó cô tức giận nói, đừng có lằng nhằn. Cậu giơ tay lên cho tôi. Tiêu Trần phất phất tay một cách lãng lơ, ôi chao, đừng nghiêm túc vậy mà. Nói đoạn, Tiêu Trần vương một bàn tay ra, so so với ngực của mình, rồi cười bị ổi nói, Chị gái Ê y, nếu cô nói cho tôi biết kích thước cúp ngực của cô, tôi sẽ nói cho cô biết về tình huống trong thân thể của cô. Cảnh tượng trước ngực của cô gái này quả thực quá đồ sộ, còn lớn hơn cả huyết nương tử kia. Điều này khiến Tiêu Trần rất tò mò, ngày nào cũng vác theo một thứ to như vậy không mệt à. Cậu! Sắc mặt nữ cảnh sát tối xăm lại, cô toi sam giận nói, đây không phải là nơi để cậu diễu võ dương oai. Mau ngoan ngoãn trở về với tôi. Diễu võ dương oai. Tiêu Trần nhún vai và bật cười như một kẻ tâm thần, ha ha, tôi sẽ diễu võ dương oai ở bất cứ nơi nào tôi muốn, ai dám quản chứ. Vừa nói, hắn vừa kéo khóa quần. Trông như sắp đi tiểu ngay tại chỗ. Oa. Wow. Hành động này gây ra một loạt tiếng la ó từ xung quanh, nhiều người quay đầu đi, cũng có nhiều cô gái lớn bé, mặc dù che mắt nhưng vẫn len lén liếc nhìn tiêu trần giữa các kẻ ngón tay của mình. Rắc, rắc! Tiếng đạn lên nồng vang lên, nữ cảnh sát tức giận nói, lưu manh, nếu cậu dám lấy cái thứ đồ chơi của mình ra, tôi sẽ bắn nát nó. Tiêu trần không thèm để ý, hắn cười nói, chị gái xinh đẹp. Tôi cho cô xem một đại bảo bối. Vừa nói hắn vừa cho tay vào đúng quần mà nghịch. V.L. Thằng nhóc chắc không phải là thằng điên chứ. Giữa ban ngày ban mặt mà lại làm một chuyện hạ lưu như vậy. Có người xung quanh nhìn không được xỉa xói. Đúng vậy, chắc là bệnh viện tâm thần nào không quản lý tốt nên mới trốn ra ngoài. Chương 507 Cho cô xem một đại bảo bối quần chúng ăn dưa không ngừng đâm chọc nhưng ánh mắt vẫn rất thành thật nhìn về phía bên này, thậm chí nhiều người còn dơ điện thoại di động lên để chụp ảnh. Chẳng mấy chốc trên mạng đã có một hót sớt, tên là kẻ điên móc, đại bảo bối, nơi công cộng. Cậu! Nữ cảnh sát cảm thấy bó tay với người trước mặt. Nổ súng bắn chết. Nhưng người ta không phạm luật, dù sau mong của hắn có một cái đầu người, nhưng nguồn gốc của cái đầu không rõ ràng. Nếu tùy tiện nổ súng là làm quyền. Mọi người vừa căng thẳng vừa mong chờ nhìn Tiêu Trần, cứ như thực sự hy vọng Tiêu Trần sẽ đào ra một đại bảo bối vậy. Đi lên bắt lấy cậu ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ cảnh sát trắng bệch, dẫn đầu xông về phía Tiêu Trần. Ha ha, đừng vội mà. Tiêu Trần lãng lơ nhướng mày, chuyển động của tay hắn càng nhanh hơn. Một nhóm cảnh sát lao thẳng về phía Tiêu Trần, tay Tiêu Trần cũng bắt đầu rút ra. Ngay cả linh hồn chu tước trên vai Tiêu Trần cũng dùng đôi cánh che mắt của mình. Anh trai, anh thật xấu nha. Một giọng nói nũng nịu như đứa trẻ đang còn bú sữa vang lên bên tai Tiêu Trần. Tiêu Trần đảo mắt, tiếp tục động tác trên tay. Trong tay Tiêu Trần hiện lên một chút tuyết trắng, sau đó một cây gậy lớn bằng xương bị Tiêu Trần rút ra. Nhìn cây gậy xương to dài trong tay Tiêu viêm, một đám người chết trân ngay tại chỗ. Đậu má này cũng được hả? Làm thế nào mà nhét được một khúc xương dài như vậy vào đúng quần chứ? Tiêu Trần cầm khúc xương xoay đi xoay lại hai lần, rồi nở nụ cười, thế nào chị đẹp, bảo bối của tôi không tội đúng không, có thể biến dài ngắn, lớn nhỏ tùy thích. Nói đoạn cây gậy xương trong tay hắn thực sự biến dài ra và to hơn. Ôi chào, xấu hổ quá đi. Có một cô gái xem náo nhiệt đã đỏ mặt. Nhìn khúc xương to kia gương mặt của nữ cảnh sát đột nhiên đỏ đến tận mang tay. Ngay lập tức, cô thẹn quá hóa giận nói, bắt thằng nhóc này về cho tôi. Một số nhân viên cảnh sát nhận được lệnh tháo còng tay và tiến lên bắt Tiêu Trần. Tiêu Trần chán nản lắc đầu, chị gái làm gì mà cấu giữ thế, sau này không gã được đâu. Nói xong, cây gậy xương lớn nền mạnh xuống đất. Viên cảnh sát vừa mới xông lên đã bị một lực lượng vô hình đánh bay vào đám đông. Xem náo nhiệt xong rồi thì cút khỏi đây ngay. Tiêu Trần gầm lên. Cây gậy xương trong tay hắn nền mạnh xuống đất. Lấy tiêu trần là trung tâm, những vòng tròn đen xuất hiện trên mặt đất. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện những vòng tròn đen này đều được ghép từ những văn tử cổ giống như nồng nọc. Tiêu trần lấy ra đại bảo bối là vì ở đây có một phong ấn rất mạnh, tỏa lông trần. Nếu đánh nó bằng một cây gậy lớn, nó sẽ có hiệu quả hơn. Động tỉnh trước mặt đáng sợ đến nổi những quần chúng ăn dưa chạy tán loạn như ông vỡ tổ. Tiêu Trần nhìn thấy tốc độ kia cũng phải trận mắt há hốc mồm. Một vài cảnh sát cũng bỏ chạy, chỉ còn lại người phụ nữ xinh đẹp và Tiêu Trần đang đứng giữa đường. Nữ cảnh sát giơ súng lên và nghiêm mặt nói, cậu là người tu hành à? Tiêu Trần nhướng mây nhìn nữ cảnh sát, cầm cây gậy lớn đập mạnh vào một trong những vòng tròn. Cô cũng không phải à? Tiêu Trần vừa nói vừa đập. Gương mặt xinh đẹp của nữ cảnh sát nhăn lại, Vừa rồi cô không nhìn ra thiếu niên trước mặt mình cũng là một người tu hành. Âm. Một vòng tròn bị cây gậy lớn của tiêu trần đập nát, mặt đất trung chuyển dữ dội vài lần. Một sợi xích đen khổng lồ đột nhiên từ mặt đất vẫy lên. Sợi xích vừa to vừa dày, đường kính to bằng vòng ôm của hai người trưởng thành cộng lại, trên sợi xích chứa đầy các văn tử giống như nồng nọc, lóe ra ánh hạo quang kinh người. Những sợi dây xích kịch liệt trung động, toàn bộ đại địa dường như đang trung chuyển. Nhìn xung quanh toàn là nhà dân, thân ảnh tiêu trần đột nhiên nhảy lên. Toàn thân rơi vào trên sợi xích màu đen. Xiền xích cùng bạo bị tiêu trần dẫm lên, trực tiếp bị đẩy xuống đất. Cơ thể có vẻ gầy của tiêu trần dẫm lên xiền xích lại khiến nó không thể di chuyển. Nữ cảnh sát há hốc mồm nhìn cảnh này, cô không hiểu vì sao thiếu niên trông có vẻ gầy gò này lại có sức lực lớn đến vậy. Nữ cảnh sát chậm chậm chạy tới, hỏi, đây là cái gì? Tiêu Trần giơ gậy xương nền xuống xiềng xích, xích tỏa lông. Xích tỏa lông. Nữ cảnh sát nhíu may, dùng để xích rồng à? Trên đời này thật sự có rồng à? Tiêu Trần cười nhạo, quả nhiên linh khí thiên địa vừa mới khôi phục. Thật thiếu hiểu biết mà. Cô có thể tu hành, tại sao trên đời lại không thể có rồng? Tu hành. Nữ cảnh sát có chút thất vọng lắc đầu, tu hành cũng không có lợi ích gì. Sư phụ còn nói thiên phú của tôi không tốt. Tiêu Trần cười nhạo, bị người khác nuôi như Lô Đĩnh thì đương nhiên là không tốt rồi. Lô Đĩnh Sắc mặt nữ cảnh sát thay đổi, hai chữ này thật khiến người ta khó chịu. Chương 508 Nghe rồng ngâm Tiêu Trần vừa thản nhiên gõ vào xiềng xích vừa nói, nói số cúc ngực của cô cho tôi. Rồi tôi sẽ nói cho cô biết về tình huống của mình. Cậu! Nữ cảnh sát tức giận dậm chân, lúc này mới mất đi tư thế hung hăng trước kia, càng giống như một cô gái nhỏ. Vậy nói cho tôi biết lô đỉnh là gì trước đã. Tiêu Trần không thèm để ý tiếp tục gõ lên sợi dây xích màu đen, hắn liếc nhìn nữ cảnh sát nói, rất đơn giản, coi cô như là một vật chứa, vận chuyển tinh hoa trong cơ thể của cô, khi thời cơ đến sẽ lấy ra một lần duy nhất. Tiêu Trần cười một cách bị ổi, nữ cảnh sát bị nụ cười bị ổi này làm nổi cả da gà. Nhìn dáng người có lồi có lõm của nữ cảnh sát, hắn nói tiếp về phương pháp thì Cô biết rồi đó. Sắc mặt của nữ cảnh sát trở nên vô cùng tái nhợt, ngay cả khẩu súng trên tay cũng rơi xuống đất. Dường như không chịu nổi những lời nói của Tiêu Trần, nữ cảnh sát ngơ ngác lẩm bẩm Không thể, không thể nào, sư phụ, người rất thương tôi. Mau cái coi, Cúp ngực của cô cỡ mấy? Tiêu Trần như không nhìn thấy nữ cảnh sát đang mất hồn, thúc giục nói. Nữ cảnh sát đột nhiên mở to hai mắt, nhặt cây súng dưới đất lên chỉa vào Tiêu Trần, sư phụ từng nói người tu hành đều là những kẻ vô lương tâm. Cậu chăm ngòi như vậy để làm gì? Hớ! Vãi cả linh. Tiêu Trần trợn tròn mắt, đi đi, qua một bên chơi, không nói thì thôi. Tiêu Trần liên tục đập mạnh vào xiền xích, một tiếng rắc lớn vang lên. Quanh Sợi xích khổng lồ kia vậy mà lại bị cây gậy xương của Tiêu Trần đập vỡ. Nữ cảnh sát nhìn thấy cảnh này sợn cả gai ốc, một sợi dây xích dày như vậy cứ thế bị đập đứt, đùa cô à. Mặt đất bất ngờ rung chuyển, Tiêu Trần lặng lặng nhắm mắt lại. Nữ cảnh sát rất bức xúc trước hành vi chẳng coi ai ra gì của Tiêu Trần, cô cầm súng nhưng không biết phải làm thế nào. Nữ cảnh sát bắt đầu bình tĩnh lại và suy nghĩ về những gì Tiêu Trần đã nói. Là một cảnh sát, cả lý trí hay logic của cô đều không quá tệ. Dần dần, nữ cảnh sát dường như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt của cô trở nên vô cùng u ám. Nữ cảnh sát nhìn Tiêu Trần đang nhắm mắt hỏi, tại sao cậu lại nói với tôi những chuyện này? Mặc dù cô đã bắt đầu nghi ngờ rằng sư phụ của mình có động cơ không trong sáng. Nhưng cô lại càng lo lắng về mục đích của thiếu niên trước mặt này. Cô cũng không thể phủ nhận sư phụ đã dạy mình tu hành chỉ vì một vài lời nói của người ngoài được. suy Tiêu Trần nhắm mắt lại, đặt ngón trỏ lên môi và làm động tác im lặng. Nghe này. Tiêu Trần mỉm cười và hơi nghiêng đầu như đang nghe điều gì đó. Nữ cảnh sát nhìn Tiêu Trần nghi ngờ, nhưng cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngay khi nữ cảnh sát cho rằng Tiêu Trần đang giả thần giả quỷ, bỗng một thanh âm lớn từ dưới đất truyền ra, vang vọng khắp trời đất. Thanh âm này vô cùng điếc tai nhức ốc, kèm theo đó là chấn động không gì sánh được, khí thế bá đạo như thể mọi thứ đều ở dưới chân nó, khiến cho nữ cảnh sát lập tức sụi lơ trên mặt đất. Nữ cảnh sát lắp bắp, rồng. Rồng ngâm. Lúc này, một vài thân ảnh nhanh chóng lao tới từ xa, mang theo một luồng sát khí mạnh mẽ. Thằng nhóc ngu dốt, không được phá hư đại trận. Một giọng nói đầy tức giận của một ông già vang lên. Sư phụ! Nghe thấy giọng nói này, nữ cảnh sát kinh ngạc hét lên. Sau đó mặt cô bỗng tối sầm lại, cuối cùng cố gượng ra một cười. Tiêu Trần chẳng thèm nhìn những thân ảnh đó, trái lại hắn nhìn phản ứng của nữ cảnh sát và cười nói, đầu óc cô không tội, ít ra cũng không ngốc. Nữ cảnh sát nghiến răng nghiến lời hỏi, tôi và cậu không thân chẳng quen, tại sao cậu lại nói với tôi những chuyện này? Tiêu Trần nhướng mày, giơ tay lên trước ngực, bởi vì cô có ngực lớn đó. Tôi thích con gái có ngực lớn. Ha ha. Tiếng cười bị ổi của Tiêu Trần vang lên, nữ cảnh sát tức giận đến nỗi muốn bắn chết tên khốn kiếp này ngay tại chỗ. Mà này, rốt cuộc ngực cô Cúc mấy vậy? Không biết, Cúc. Vẽ mặt nữ cảnh sát đằng đằng sát khí. Hẹp hòi thế. Tiêu Trần lẩm bẩm, cua cua cây gậy lớn trong tay, rồi đánh ra một vòng tròn lớn. Rầm. Vòng tròn lớn bị đập tan thành từng mảnh. Lại một sợi xích đen vừa to vừa dày bật ra khỏi mặt đất. Dừng tay. Một giọng nói tức giận ngập trời vang lên. Ngu vải linh. Tiêu trần chữ một tiếng, ngừng đập và ngồi sổng trên dây xích. Tiêu trần trông giống như một quần chúng ăn dưa đang xem một vỡ kịch vui. Cách đó không xa có bốn bóng người rơi xuống, người đứng đầu là một ông già, râu tóc bạc phơ. Ông già nhìn xiềng xích đứt gãy trên mặt đất, bộ râu không ngừng rung lên vì tức giận. Khi ông già nhìn thấy nữ cảnh sát bên cạnh, ông ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẽ mặt ôn hòa nói, yên nhi, sao con lại ở đây? Lại đây đi. Nữ cảnh sát nhíu mày. Chương 509, nghe rồng ngâm, hai, nhưng vấn đề cũng nảy sinh ở đây, chuyện này đã vượt ra khỏi tình thương của sư phụ dành cho đồ đệ. Là một cảnh sát. Lý trí của cô lớn hơn tình cảm. Đối xử tốt vô điều kiện với một người như vậy thật không bình thường tí nào, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cô luôn nghĩ bản chất con người theo chiều hướng xấu. Nữ cảnh sát lắc đầu, không vâng theo ý ông già. Ông già hiếp mắt, yên nhi, ta là sư phụ của con, sao con lại không nghe lời ta? Giọng ông già vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang một vẻ mê hoặc khó giải thích. Vẻ mặt của nữ cảnh sát dần dần có chút mờ mịt. Bước chân cũng dần dần đi về phía ông già. Rầm, rầm, rầm. Từng tiếng đập vang lên, Tiêu Trần cầm cây gậy xương đập liên tiếp vào sợi dây xích. Tiêu Trần vui vẻ nhìn mấy người, bộ dáng như thể sợ thế giới chưa đủ loạn. Nữ cảnh sát đột nhiên tỉnh táo lại, trên người đầy mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc vừa nãy, cô cảm giác như mình đã ngủ say, tuy rằng ý thức tỉnh táo, nhưng thân thể lại không thể tự chủ. Sắc mặt ông già lập tức tối sầm lại, yên nhi, tại sao con lại không nghe lời? Nhìn dáng vẽ của ông già, nữ cảnh sát khẳng định suy nghĩ trong lòng, quả nhiên trên đời này không có ai vô duyên vô cớ tốt với mình cả. Nữ cảnh sát dứt khoát lùi lại mấy bước, đến bên cạnh tiêu trần, sư phụ, người hãy nói thật cho con biết, con được người nuôi như lô đỉnh phải không? Ông già sửng sốt đôi chút, rồi đột nhiên nhếch miệng cười. Thân hình của ông ta đột ngột bật dậy và lao về phía nữ cảnh sát. Khí thế của lão già khi bay tới sát bén đến cực điểm, nữ cảnh sát bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Không ngờ là lại lùi tới trên xích đen, cả người ngã ngựa, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Tiêu Trần ngồi sổng trên xích sát lớn, vô cùng vui vẻ, cười nói, cô nương cô mặc cúc mấy thế, nói thì tôi giúp cô một mạng nè. Ha ha. Nữ cảnh sát làm sao có thời giờ để ý đến sự trêu chọc của Tiêu Trần, lão già đã lại gần đấy. Nữ cảnh sát cũng là người có tính cách quyết đoán, trực tiếp dơ súng bắn. Đoàn Đoàn, em mờ thanh to lớn vang vọng trên đường cái trống trải. Đạn được bắn ra bay lơ lửng trước người lão già. Nữ cảnh sát cũng vốn chưa từng nghĩ tới việc dùng súng trong tay đi ngăn cản lão già, nổ súng cũng chỉ để kéo dài thời gian mà thôi. Thừa dịp khoảng không lúc đặng ngăn cản lão già, nữ cảnh sát bay qua xích sát lớn xoay người chạy mất. Có thể chạy trốn chắc. Cô nương ngốc này. Tiêu Trần lắc đầu. Kèn, kèn, kèn. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì, lại bắt đầu gõ lên khóa sát màu đen. Tiếng vang ầm ầm, chấn cho cả con đường tựa hồ cũng đang rung rung. Tiểu Súc sinh, còn không ngừng tay, dám đến trên địa bàn của nhà họ ứng ta dương Oai. Lão già tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không quản việc đi bắt nữ cảnh sát nữa, trực tiếp hóa thành vệt sáng bắn về phía đầu tiêu trần. Âm. Lúc này tiêu trần vung mạnh xương trong tay, toàn bộ khóa sắt âm âm đứt đoạn. Cả khóa sắt trong lòng đất như, giống như giả thú sổ chuồng, điên cuồng lây động. Không biết là vừa khớp, hay là tiêu trần cố ý. Xích sắt kia đánh thẳng tới đầu lão già, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng xé gió gào thế. Tiểu xuất sinh, mày dám. Lão già còn chưa nói hết lời, đã bị khóa sát nháy mắt bắn trúng. Trên người lão già sáng lên một lồng ánh sáng màu trắng, thế nhưng thoáng cái lớp lồng sáng này đã bị khóa sát đánh nát bấy. Quẹ. Lão già trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Âm. Bóng dáng tiêu trần giống như giống như một viên sao băng đột nhiên nện xuống, trực tiếp đập trên người lão già. Tiêu trần cười hít mắt nói, lão xuất sinh, Ông cũng biết nhốt trồng chính là tội chết chứ. Trong mắt lão già đầy kinh khủng. Dường như không dám tin mình thoái cái đã bị đánh ngã. Nhị trưởng lão, ngài cố lên, chúng tôi trở về viện binh. Mấy người còn lại thấy lão già bị chế phục chỉ trong một chiêu, còn chưa kịp buông lời độc ác đi lẫn mất như bôi mở dưới chân. Tiêu Trần nhìn cười mà không ngừng, đây là tình huống chân thực của giới tu hành, tài vạ đến nơi đều tự bay, ai còn quản ai chết hay sống. Mấy người chúng mày Nhìn bọn họ trong nháy mắt chạy mất dép Lão già phun ra một búng máu Tiêu Trần vui vẻ ngồi sống bên cạnh lão già nói Lão xuất sinh uy vọng của ông ít quá nhảy Nói rồi đặt tên là đầu lão già Mày làm gì Tao chính là trưởng lão của nhà họ ứng đấy Cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ quái tiếng vào trong đầu Lão già hoảng sợ hô lên À, sư hồn chứ sao Vừa lúc tôi muốn tìm nhà họ ứng, đụng tới ông chính là ý trời mà, giảm bớt không ít phiền phức. Tiểu súc sinh, mày à! Từ còn lại lão già còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cả người đã điên cuồng hét thảm. Bịch bịch bịch! Tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiêu trần đang sưu hồn quay đầu nhìn lại. Chương 510, thả rồng trong nháy mắt vui vẻ. Mỹ nữ, chạy vội vã như vậy, có phải là luyến tiếc tôi không? Người chạy tới chính là nữ cảnh sát thoát đi ban nảy, ngực nữ cảnh sát kịch liệt phập phòng, nhìn bộ ngực ngày càng đồ sổ. Có, có người nhà họ ứng, rất nhiều. Nữ cảnh sát thở không ra hơi nói. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Tiêu trần kết thúc sư hồn, phủi tay đứng dậy. Nữ cảnh sát nhìn lão già trên mặt đất, sư phụ ngày xưa của mình. Quẹ! Nữ cảnh sát đột nhiên nôn ra, bộ dạng bây giờ của lão già thực sự rất là đáng sợ. Người từng bị sưu hồn, dáng dấp đúng là không dễ nhìn lắm. Âm. Tiêu Trần giảm nát đầu lão già, mà lúc này xung quanh một đám người đang bao vây lại, nhanh chóng tiếp cận. Tiêu Trần đến lười nhìn mấy người đó, bắt đầu phân tích. Nhìn từ tin tức sưu hồn, thời gian tồn tại của tỏa lông trận này hình như cực kỳ lâu đời, cụ thể thời đại nào cũng không rõ lắm. Lão tổ nhà họ ứng phát hiện ra chỗ này, thành lập Trấn Long Hành tại đây, lấy số mệnh và lực lượng của con rồng này trợ giúp gia tộc lớn mạnh. Càng có ý là, Trấn Long Hành trong miệng Trấn Đại Hà, kỳ thực là ở chỗ này. Trấn Long Hành hẳn là một không gian kỳ dị, chồng lên Trấn Đại Hà. Nhưng lại không liên quan tới nhau. Tiêu Trần suy nghĩ, vẫn là quyết định thả con rồng này ra. Tiêu Trần và Long tộc có sâu xa, đặc biệt còn có mụ la sát tổ Long này nữa. Tuy rằng cả ngày kêu mụ la sát, mụ la sát, thế nhưng quan hệ giữa tiêu trần và tổ lông lại vô cùng thân mật, đã từng còn thiếu chút nữa thôi là tiến tới với nhau. Cho dù là tình nhang đèn với lông tộc, hay là ân tình của tổ lông, tiêu trần đều hẳn là phải thả ra con rồng này. Nếu như là một con ác lông, thả ra làm thịt là xong. Hạ quyết tâm, tiêu trần cầm cây gậy xương lớn, bắt đầu đập loạn quanh vòng tròn. Vù, vù. Tiếng xé gió vang lên. Từng vệt sáng chói mắt bắn về phía vị trí của tiêu trần. Dừng tay, dừng tay. Tiếng trống tức giận vang lên. Nơi mắt trái tiêu trần có hơi gió thổi qua, bỗng nhiên cuồng phong màu đen trống rỗng dựng lên. Cuồng phong gào thét mang theo kinh khủng cương khí, gầm thét nhằm phía tới vây người. Chỉ trong nháy mắt, người tới bao vây đều bị cuồng phong này cạo hết da thịt, biến thành từng đống xương trắng. Một màn này khiến nữ cảnh sát bên người tiêu trần nhìn mà toàn thân lạnh lẽo. Giết người lại còn dễ hơn giết một con kiến. Âm. Âm. Âm. Tiêu Trần đập vỡ tất cả vòng tròn, đại địa dừng lại không ngừng rung động. Các đồng chí, chạy mau, động đất. Tiêu Trần căng giọng rống lên một tiếng, giọng nói trong nháy mắt truyền khắp trấn nhỏ. Dân chúng trốn trong nhà nhào ra như ông vỡ tổ, chạy về phía bờ sông xa xa. Lúc này từng khe lớn nứt ra trên mặt đất, sâu không thấy đấy. A. Nữ cảnh sát kêu hoảng sợ, thì ra là không ngờ rằng suýt chút nữa đã rơi xuống khe lớn bên dưới mặt đất. Nữ cảnh sát tay mắt lanh lệ kéo ống quần của Tiêu Trần, nhờ vậy mới không bị ngã thẳng xuống. Cứu, cứu mạng. Nhìn cái khe đen tuyền kia, nữ cảnh sát sợ đến sắp khóc. Cô mặc cục máy, mau nói cho tôi biết, không thì tôi cởi quần đấy. Tiêu Trần cố chấp hỏi nữ cảnh sát. Hai mắt nữ cảnh sát đỏ bừng. Giờ khác này không hiểu sao lại nghĩ tới rất nhiều. Mình có thân thế thê thảm là cô Nhi, vốn dĩ tưởng sư phụ rất tốt, kết quả lại là một tên cạn bả. Hiện tại, phía dưới là vực sâu vạn trượng, phía trên là một tiểu lưu manh. Nhớ tới những chuyện này, nữ cảnh sát cảm thấy rất tủi thân, mở miệng oa oa khóc lớn lên, khóc đến vô cùng đau lòng. Tiêu Trần lại giật mình, đưa tay kéo nữ cảnh sát lên. Giời ạ, không nói thì không nói. Lại còn khóc nhè, mấy tuổi rồi. Nữ cảnh sát bị kéo lên nắm chặt quần áo của Tiêu Trần, không chịu buông tay. Vừa khóc vừa dùng quần áo của Tiêu Trần lau nước mắt nước mũi. Cô nương, đối nhân xử thế phải phúc hậu, cô cũng đừng lừa tôi đấy. Thấy nữ cảnh sát khóc chảy nước mũi nước mắt, Tiêu Trần nghĩ có chút kỳ quái, không phải là đùa cô thôi sao, có đau lòng như vậy à. Dọa cô rồi à. Thấy nữ cảnh sát khóc đến mất tiếng, Tiêu Trần không nhìn được. Hỏi một câu. Nữ cảnh sát lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ luôn khóc. Âm. Âm. Âm. Theo vùng đất trạng nước, lúc này xích lớn màu đen bắn ra từ dưới mặt đất. Lần này thoáng cái bắn ra đến 7 cây, cộng thêm hai cây vừa rồi, tổng cộng 9 cây xiền xích, đều làm thành một vòng tròn. Cả vùng không ngừng lây động. Nhà dân cách đó không xa không ngừng sập xuống. Tiêu Trần vung cây gậy xương đập những khóa sắt này. Nữ cảnh sát nắm quần áo của Tiêu Trần, cứ đi theo sau lưng. Thừa dịp Tiêu Trần đập khóa sắt, nữ cảnh sát lau nước mắt, tuổi thân hỏi, anh nói xem mọi chuyện trong đời người đều cần định trước sau.